282 tội lỗi. Những tội lỗi của thân thể ta là chuyện thông thường và thường xuyên, và không có ai mà không phạm tội về phương diện này. Chúng ta trải qua suốt đời mình tìm cách thoát khỏi chúng. Có ba tật xấu đáng huyền rủa: rượu chè, ăn thịt và hút sách. Nếu chúng ta không phải đối phó với những tật xấu này, ì đời ta sẽ hoàn toàn khác. Với sự giàu có, bạn có thể chiều chuộng thân thể mình, nhưng bạn càng chiều chuộng nó thì nó càng đòi hỏi nhiều hơn. Không có sự giàu có nào lớn đủ để thỏa mãn tất cả những ham muốn thể xác của bạn. Tội lỗi của việc phục vụ thân thể bạn có thể được biểu hiện trong nhiều cách. Một trong những cách phổ biến và thông thường nhất là ăn uống quá độ.